tập 6 Nam Hải Quỳ Khư. Chương thứ 23. Khinh đối chớ khinh mển. Cơn mưa âm ầm chút xuống mặt biển, chúng tôi mặc áo mưa đứng trên bong tàu nhìn minh tốc, tay cầm dao lưỡi cong chạm độc rồng.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 chỉ có hoàng đế mới được ví với lòng, dân mỏ ngọc dùng chữ lòng là đã, đã phạm hú. Nên người bên ngoài đều không biết đến danh xưng này, mà bọn họ cũng không bao giờ dám cho người khác xem lòng hồ đào của mình. Ông cậu của mình thục năm xưa, xuất thân từ dân mỏ ngọc. Vì vậy lão ấy rất quen thuộc với các loại tập tục, cũng như tiếng lòng của hạ người này. Tôi và tên béo thay lão ta cứ cầm con dao chọc chọc cái vỏ trai lầm bà lầm bầm đọc bùa chú, cơ giờ lão thầy cũng đang làm pháp sự siêu độ trước khi hành hình người ta. Mình tốc lại của trách chúng tồi, không hiểu cái sự lợi hại bên trong. Đồ đấu và mỏ ngập đều là nghề truyền thống, ngày nào chẳng có quy tắc riêng. Quy tắc hành nghề đồ đấu có vô số, chẳng ai tránh khỏi phạm phải một hai điều, nhưng phạm thì phạm, chỉ cần mạng lớn phúc lớn, chưa chắc đã phải mất mạng.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 thì có 10 cái mạng cũng không đủ mặt chết. Trên đời này, kẻ làm nghề chạy tàu đánh cá mò ngọc nhiều như lòng châu, vậy mà nào có ai dám bất kính với hải thần đâu. Tôi thì không cho là vậy. Ký niệm mấy năm làm một kim hiệu úy cho tôi biết, quy củ gà cái tắt đèn không mỏ vàng của một kim hiệu úy, tuyệt đối chẳng phải thứ mê tín dị đoan gì. Chẳng qua là đám gợi phàm tục không hiểu được ý tứ cốt lõi của nó, nên mới hiểu lầm mà thôi. Có điều lúc này, không tiện nói nhiều. Tôi chỉ nhắc mình thúc, mau ra tay để mọi người xem thử. Bên trong rốt cuộc có phải là ẩn đáo một con trai thành tinh, đáng ghét chuyên lờ gạt những cảm tình tốt đẹp của nhân dân làm động hay không? Sở Lê Dường không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu. Bạn đi ra phía mũi tàu tiếp ứng cho thầy trò nhà Nguyễn Hắc. Trước lúc đi, cô gọi tôi lại. Anh nhất, chúng ta ra chỗ mũi tàu kia được không? Tôi có mấy câu muốn nói với anh. Tôi thầm than không ổn, chắc chắn là thằng tiền béo vừa nãy nhỡ mồm. Giờ Sở Lê Dương mất chỉ vấn tôi xem giở tay với giở chân có gì khác biệt đây. Tôi sợ nhất là cô nhắc đến chuyện này. Vội tóm lấy một sợi dây, chót con trai ăn thịt người trên bóng sau, lắc đầu nguầy nguậy nói. Mình thốc với tiền béo, làm sao xử lý được con trai to vật thế này, tôi phải giúp bọn họ một tay. Con ơi gì thì nói ở đây cũng được rồi, giờ con chết tôi cũng không đi đâu hết cả.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 theo một tiết tấu nhất định nào đó, con trai khổng lồ đã bị thôi miên, khẽ khẽ nhích động, không ngờ hai đứa vợ lại có thể tự tách ra một khe hở nhỏ. Tôi và Tiên Béo nhìn mà chỉ biết há hốc mồm, mãi hồi lâu mới ngậm lại được. Chiều nay không ngờ lại có công dụng không khác gì bài khai quan chú đã thất truyền nhiều năm của một kim hiệu úy. Cái nói, ngập phải quan đồng quách sắt gì, cũng chỉ cần niệm đủ 100 lần bài khai quan chú ấy không cần động tay động chân cũng có thể thẳng quán phát tải rồi. Mà sao bạc mới đại này có vài cái, con trai nghỉ năm đã tự buông súng đầu hàng rồi thế. Mình tốc lộ vẻ đắc ý, phương pháp cổ này là cũng mới dùng lần đầu tiên, không ngờ lại có hiệu quả kỳ diệu đến thế. Rõ ràng đúng là có Long Vương bảo hộ. Con trai lớn này coi như phần thưởng cho dân Mỏ Ngọc rồi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 Giờ này mũi kim tiêm có tốc mê cực mạnh, chọc vào khe hở ấy, làn con trai đau đớn rú lên bần bật, chỉ trong chớp mắt đã tê liệt toàn thân, không nhúc nhích được gì nữa. Chúng tôi vội dùng kích, chống hai miếng vỏ chai lên, chỉ thấy mùi biển tanh đậm nặc xộc vào mũi. Dưới làn mưa u ám, ánh sáng bên trong vỏ chai lóe lên sức rỡ chói mắt, chiếu rà đến cả trăm bước trên mặt biển mênh mang. Chúng tôi chưa kịp nhìn rõ là cái gì, mình tốc đã cuống quýt bật tung cái áo mưa mặc trên người. Chợt chán luồn ánh sáng chói lòa đó, vẻ mặt hết sức phức tạp, vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. Tiền béo xuất giọt hỏi: "Sao thế? Bên trong là nhân ngư hay là ốc yêu tinh vậy?" Mình khốc vuốt mặt, tuy toàn thân ướt sũng nước mưa, nhưng trong lòng lão đang bốc hỏa, miệng khò khốc, phải nuốt mấy ngụm nước bọt mới тол lên thành lời được. "Hơ, <cười> mỹ nhân ngư, cánh ngọc vậy vàng, không thể sai được." Xem chừng đã chết trong miệng con trai khổng lồ này nhiều năm lắm, lắm rồi. Quả này phát tài to con mẹ là rồi. Con đáng tiền hơn mấy cục kim cương to đúng bằng nó chứ. Nói tới đây, lão nghẹn giọng lấc lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ngươi chủ Long Vương Thiên Hậu nương nương trĩu cao có mắt, cho Lôi Hiển Minh còn có được ngày hôm nay. Hừ, bắt được tổ của thanh đầu dưới biển sâu, đời này có sống đủ rồi. Dẫu có chết ngay lập tức cũng không uổng. Tôi gọi bịt ngay mồm lão ta lại, nó nhăn nó bậy, cái gì mà chết cũng đáng chứ. Vừa mới vớt được dị bảo dưới đáy biển lên, giờ mà chết mới gọi là ngàn vạn lần không xứng đáng. Mình lúc thực sự hiểu ra, cần lực tự bảo luôn hài phát, không ngờ lẩm nhẩm khấn nguyện, bảo những lời vừa nói toàn là đánh giấm, không có tính chữ nào cả. Tôi và tiền béo chẳng buồn để ý đến lão Minh Túc đang không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân làm gì. Cùng chú đầu vào trong lớp áo mưa che con trai, để nhìn cho kỹ xem cái gọi là tổ của thánh đầu kia là gì. Nhưng vừa mở mắt, ngoại châu kinh ngạc ra, thì bao nhiêu ý nghĩ trong óc lập tức bay biến đi đằng nào. Tôi vốn tự cho mình đã gặp vô số kỳ trân dị bảo trong các mộ cổ, nhưng tất cả những thứ ấy gộp lại, e cũng không cách gì so sánh với bảo vật trong cái vỏ trai trước mắt này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 Hàng bao ngàn vạn năm mới thành được ở dưới đáy biển, đêm đêm trải không chằng, lỗ trai ốc đều ngậm ngạp khư khư không nhả. Nhưng gặp lúc trăng tròn rạng rỡ, sẽ nhà ngọc dẫn chằng, khiến thủy tộc đua nhau kéo đến. Chắc chắn một đêm trăng tròn trăm năm trước, có con nhân ngư bị hạt minh châu của con trai này thu hút, đã lặng lặng tiếp cận, la vào khoang miệng của con trai với tốc độ sét đánh, không kịp bừng tai. Đáp viên ngọc rồi quẫy đuôi định rông thẳng.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 Ổ lốc ngải sẽ biến thành sapphire. Thứ ngọc này mới chính là minh khí hàng đầu trong các mộ cổ. Nhân ngư đoạn đàn cấp linh châu rồi bị chôn thay trong miệng con trai khổng lồ. Con trai không đỡ bảo hạt minh châu bao năm mới kết được thành hình, cuối cùng tạo nên cục diện chảy nuốt cá, cá nuốt ngọc. Chuyện cũng là lẽ thường tình, không hề khó suy đoán chút nào. Giống như nhân ngư vảy vàng với ngọc, chỉ có ở trong hải nhãn này xưa nay hiếm gặp.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 Nhìn nét mặt là biết thu hoạch của lần nạn xuống thứ hai không hề nhỏ. Mấy khắc còn muốn xẻo hết thịt trai, lê Hải mạnh vọt ra cờ mang về bán, nhưng tôi biết Sở Lệ Dương không muốn chúng tôi sát hại con vật đã sống ngàn năm này, bèn ngăn lại, nói với cả bọn: "Con trai này sống nhiều năm như thế, cũng biết đã trải qua bao nhiêu biến cố của long trời lẫn đất dưới biển rồi. Sống được đến ngày nay cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chi bằng chúng ta phóng sinh cho nó thì hơn."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 Còn trai đã mất linh châu, thực chẳng khắc nào Phượng Hoàng bị vật trụi lòng, vội vàng lặn xuống đáy biển sâu lần tìm mất. Sau đấy cả bọn bắt đầu kiểm lại túi khoạch, sau hai lần lặn, tổng cộng được 30 viên minh châu, thêm một cái xác ngư nhân ngậm ngọc, một cổ quan tài cổ bằng thạch kính. Mấy thứ ấy đem bày trong khoang đáy, liền tỏa sáng lùng linh, khiến người ta có cảm giác như thể ở đang trốn lòng khung. Có điều bọn tôi cũng không dám ngắm nhìn lâu mà nhanh chóng cất dấu. Thứ nhất là sợ những thứ trâu bóng này rời khỏi môi trường đại biển sẽ mất linh khí. Thứ hai là các bảo vật đó, từ nào cũng là tinh hoa của biển, bảo khí trùng thiên, bầy lô lộ ra, chỉ sợ kình ngư hải thú dưới biển sẽ liều mạng nổi lên tranh đoạt, khinh núi chớ khinh biển. Nhưng thứ dưới biển tốt nhất, cố gắng không dây dưa vào thì hơn.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 Mới chỉ là lấy ngọc của đám trai ốc xung quanh cây san hô thiết thụ kia. Mà trong khu rừng tái biển ấy còn rất nhiều cây như thế, thời cơ sau này khó mà gặp lại được, không thể để lỡ. Giờ nguồn cung nam châu trên thế giới đã cạn kiệt từ thời nhà Thanh rồi. Chúng ta đã gặp được đúng thời gian, mực nước triều xuống thấp thế này, nhất định phải xuống mò cho xứng tay đã đời. Tôi nghe ông ta nói mà không khỏi thầm kinh hãi. Khẩu trực vẫn cho rằng đám dân mò ngọc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 Ông ta cũng chưa rõ số hàng trong khoang tàu của chúng tôi có thể đem lại được bao nhiêu tiền. Có thể nói, nguyên tắc này chưa từng thấy nhiều tiền bao giờ. Chẳng có khái niệm gì về tiền bạc hết. Không như mình thốc cáo già kia, dành rẻ rác cả thị trường, biết thứ nào giá trị, thứ nào không. Tóm lại nguyên tắc chỉ biết mò được càng nhiều ngọc thì thu được càng nhiều tiền mà thôi. Tô Tần không biết nên giải thích cái đạo lý không thể quá tham lam này với nguyên tắc như thế nào. Đánh dùng biện pháp mạnh với ba thầy trò nhà họ. Nó trong rãnh sâu dưới đáy biển có ngư lồng. Lúc này trời mưa lớn, đến tối nước triều sẽ dâng cao, còn rạn biển ẩn lấp dưới đáy biển sâu sẽ nhờ lúc mây mù mà nổi lên mặt biển. Lật xuống mỏ ngọc chẳng phải là tự đâm đầu và chậu chết sao? Còn ai muốn tự tiện xuống nước, còn bà nhà nó, đừng trách thằng nhất này trở mặt không nhận người nhé. Thiết này ra biển vật tư đều do chúng tôi cung cấp. Phương pháp ỷ vào vùng vực xoáy săn hổ. Cụ giò chúng tôi nghĩ ra, nói trắng ra, tí mấy tên mua kim hiểu ý bọn tôi mới là ông chủ, dân mỏ ngọc các ông chỉ làm thuê thôi, kể từ bây giờ trở đi. Tôi nói gì, ông phải nghe đấy. Có điều cứ nghĩ đến chuyện tiền mua tàu là của Sở Lễ Dương xuất ra, tỷ thiên ngư khôi tin bản giúp chúng tôi có thể tiến vào vực xoáy san hô, rồi cả thuật đưa trôi dụ cá, cung giò ông tổ Bàn Sơn đạo nhân của cô truyền xuống. Tôi cũng hơi ngượng mồm khi nói ra mấy lời này, Ben Nick chồm xô lên giường một cái, tay cổ khẽ khẽ gật đầu với mình. Tôi lập tức vững giả hắn lên, mặc cho ba người té chó nhà Nguyễn Thanh một chặt, im thin tít không còn gì để nói, đành phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, từ bỏ ý định mò ngọc khi tối trời. Sóng gió vô tình, tôi định kiếm đủ rồi là đánh trống thủ quân, nhưng lại trước tìm thấy xác con tàu Mariana, đậm giá rất khó xử. Nếu thời tiết ban đêm cho phép Tôi với cả hội định sử dụng chiếc lặn thăm dò thêm mấy cái khe sâu dưới đáy biển nữa, chỉ cần chụp được một cái bức ảnh thôi là cũng có cái ăn nói với giáo sư Trần rồi. Đúng lúc này, Mỹ Túc đang ở trên khoang lái, đột nhiên phát tín hiệu qua ống động truyền âm. "Ngư, mau lên trên này, nguy cấp lắm rồi, âm hỏa cháy lên mặt biển rồi đây này."